Bảo bảo vô lương bà mẹ mập lạc của ta Ngủ ngủ Chương 83 Nam Nhân có thể bảo vệ mẹ con nàng Bờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.x.y.z.a.y.hiên Châu châu ôm chặt hinh nhi cúi đầu thật thấp Nàng thay một bộ quần áo màu lam nhạt Tóc dài buộc sau gáy Không hề có chút đồ trang sức dư thượng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 Hắn và nhập tuyên mỗi người có một cái chưa từng rời thân Nhưng cái của hắn đã bị mất vào đêm đó Vật trọng yếu như vậy mà ở trong tay tim vũ thì chắc chắn nàng ta đã sớm lấy ra rồi Đi đến, nhưng lấy, siết chặt hà bao trong tay Hắn nâng mắt Ánh mắt phức tạp nhìn vào châu châu và hình nhi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 châu châu hoảng hốt ôm chặt Hinh Nhi sợ sẽ có người đoạt con bé đi mất không không được Hinh Nhi rất tốt con bé không cần xem đại phu Gơ gém giữa hai toàn thân nàng ta đều tỏ ra sợ hãi không khó để nghĩ ra mấy năm nay bọn họ đã khổ như thế nào Gơ ngón giữa ba khổ mà làn da trắng nộn làm người muốn cắn hắn trấn an Nói với nàng ta không phải sợ Ở đây sẽ không có ai khi dễ ngươi Châu châu mở to đôi mắt có thật không Ngài sẽ không gạt nô tỳ chứ Sẽ không ai đánh chúng ta Không ai bỏ đói chúng ta G ngón giữa bốn 4 Dạ vô hàm nhéo chặt mày Cánh tay ôm chặt lấy Hinh Nhi kiên định lắc đầu không có Hinh Nhi vui mừng Ôm lấy cổ dạ vô hàm